Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 103, 103 cốc trà xanh, tô gia gặp chuyện không may sự tình, đông tuyết lục không phải thông qua gia gia bên kia biết, cũng không phải phương văn viễn nói cho nàng biết, mà là nàng bị thỉnh đi làm điều tra, hôm nay giữa trưa, trong khách sạn như cũ khí thế ngất trời, bởi vì hôm nay lôi đại sư phó tiêu chảy không tới làm, cho nên đông tuyết lục tại phòng bếp cùng mạnh đại sư phó cùng nhau nấu ăn. Rất nhiều khách nhân thấy là đông tuyết lục tự mình xuống bếp, nhanh chóng nhiều một chút một hai đồ ăn, bởi vì hiện tại không điểm, đều không biết khi nào mới có thể ăn được. Đúng lúc này, đoàn người từ bên ngoài xông vào, bởi vì khách sạn quét trương, không cần lại giống như trước như vậy ở bên ngoài xếp hàng. Tất cả mọi người ở trong khách sạn hạng nhất đãi nhưng này người đi đường thứ nhất là hỏi phục vụ viên đông tuyết lục ở nơi nào. Mạnh Thanh Thanh bị câu hỏi người khí tràng cho dọa đến, nói quanh co. Đông quản lý nàng, nàng tại phòng bếp nấu ăn, đoàn người nghe vậy trực tiếp hướng phòng bếp tiến lên, có người liền không phục, những người này là làm cái gì, sao có thể trực tiếp vào phòng bếp, ngồi ở bên cạnh hắn bằng hữu vội vàng kéo một chút tay hắn, ngươi không nói lời nào không ai làm ngươi là người câm, không thấy được những người đó đều không phải người thường sao, khi đoàn người thống nhất màu đen kiểu áo tôn trung sơn, sắc mặt nghiêm túc, vừa thấy chính là có lai lịch, có người bị giật mình vội vàng đem trong bát đồ ăn lay đi xuống, vung chân chạy, sợ sẽ gây tai họa cho cá trong chậu, càng nhiều người là lưu lại xem náo nhiệt, đoàn người lúc đi vào đông tuyết lục đang tại làm măng mùa xuân xào thịt, măng mùa xuân xào thịt là một đạo thường thấy thức ăn, không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ là măng mùa xuân tươi mới sướng giòn lại không mất. rất nhiều người điểm món ăn này, tương lưu đi xuống, mùi hương tại phòng bếp nổ tung đến, đoàn người lúc tiến vào vừa lúc ngửi được mùi hương, Cùng nhau theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước miếng, đồng tuyết lục đồng chí là vị nào, đi đầu người nhìn lướt qua đạo, đồng tuyết lục ngẫn đầu lên, đôi mắt đi đoàn người trên người đảo qua, bình tĩnh đạo, ta chính là, xin hỏi ngài là vị nào, đi đầu nam nhân đạo, chúng ta là Bộ Công an Chính trị Bảo vệ Cục, cần mang người trở về phối hợp điều tra của chúng ta, Bộ Công an Chính trị Bảo vệ Cục, lời này vừa ra, phòng bếp vài người cùng nhau hít một hơi khí lạnh, nhất là tiểu điền. Sợ tới mức hai chân mềm nhũn tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất, Bộ Công an Chính trị bảo vệ cục, đơn giản đến nói chính là Bộ Công an hoạt động gián điệp ngành, cũng không trách được phòng bếp vài người nghe được tên liền thay đổi sắc mặt, đồng tuyết lục đem măng mùa xuân xào thịt cầm lên đến trang đường quanh co, tốt, ta này liền cùng các ngươi đi qua, nói xong nàng cũng không có phân phó mạnh đại sư phó vài người, trực tiếp theo vậy được người đi, tuy rằng không biết vì sao bọn họ sẽ tìm tới chính mình. Nhưng lúc này nàng mọi cử động bị này người nối nghiệp nhìn chầm chầm, cho nên nàng vẫn là nói ít thiếu làm, miễn cho làm phiền hà những người khác. Phía ngoài khách nhân rướng cổ nhìn xem phòng bếp phương hướng, hận không thể chính mình lúc này có thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ, Tốt biết trong phòng bếp đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rất nhanh mọi người liền nhìn đến đông tuyết lục bị kẹp tại nhất bang kiểu áo tôn trung sơn trong nam nhân tại từ phòng bếp đi ra. To như vậy khách sạn yên lặng như gà, đông tuyết lục nhìn không chấp mắt. Bình tĩnh đi ra khách sạn, một nhóm người vừa đi xa, khách sạn lập tức sôi trào, trời ạ, đông quản lý bị mang đi, nên không phải là đông quản lý làm cái gì chuyện phạm pháp đi, rất có khả năng, ta liền nói một cái tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền làm đến một cấp khách sạn quản lý, nơi này đầu khẳng định không đơn giản, lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi có cái gì nội tình sao, cái này khó mà nói, khó mà nói ngươi nương cái rắm, mạnh đại sư phó từ phòng bếp đi ra. Một đôi mắt hổ trừng người nam nhân kia, lão tử nói cho ngươi biết, ngươi nếu là dám nói hưu nói vượng nói xấu đông quản lý, lão tử cái đầu tiên không bỏ qua ngươi, quách xuân ngọc cũng đứng dậy, hai tay chống nạnh chỉ vào kia nam nhân mắng, cái gì thứ chó má, ngươi đến là nói a, ngươi biết chúng ta đông quản lý cái gì nội tình, nếu là nói không nên lời ngươi đừng nghĩ ra cái cửa này, người nam nhân kia kỳ thật cái gì cũng không biết. Hắn bất quá là nhìn đông tuyết lục một nữ nhân có thể làm được khách sạn quản lý, bình thường liền rất hâm mộ ghen tị, lúc này nhìn nàng xui xẻo, nhanh chóng thuận thế đạp một chân mà thôi. Hắn cố ý nói được chỉ tốt ở bề ngoài, nhìn tất cả mọi người đem ánh mắt dừng ở trên người mình, lập tức sinh ra một loại ta rất kiêu ngạo tự hào cảm giác. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến khách sạn người hội đứng ra duy trì đông tuyết lục, lúc này bị mạnh đại sư phó trường mắt, bị quá xuân ngọc chỉ vào mũi nhất mắng. Hắn lập tức sợ, đứng lên vung chân liền chạy, liền điểm đồ ăn cũng không cần, nhìn kia nam nhân chạy, mạnh đại sư phó nhìn xem mọi người nói, đông quản lý không có làm bất kỳ nào chuyện phạm pháp, nàng là bị ngành tương quan chỉnh trở về làm điều tra, các ngươi nếu là dám ra ngoài nói hưu nói vượng, cẩn thận quay đầu bị cục công an mời uống trà, mọi người vừa nghe lời này, trong lòng tốt quyết tình khi đi bảy tám phần, còn lại vài phần là kiên kỵ tất cả mọi người lo lắng quay đầu chính mình chọc phiền toái, vì thế đều ngậm miệng không dám tái thảo luận. Đời cuối cùng một người khách nhân rời đi khách sạn, Mạnh đại sư phó nhìn xem khách sạn vài người đạo, đông quản lý bình thường như thế nào đối đãi với chúng ta. Ta tin tưởng các ngươi trong lòng đều đều biết, mặc kệ là vì đông quản lý, vẫn là vì chính các ngươi cũng tốt. Ta hy vọng các ngươi không muốn đem sự tình hôm nay nói ra, thậm chí ngay cả nhà của các ngươi người cũng không thể nói. Quét Xuân Ngọc Vỗ Ngực nói, mạnh đại sư phó ngươi yên tâm, ta Quét Xuân Ngọc thứ nhất làm cam đoan, ra cái cửa này, ta cam đoan sẽ không nói đông quản lý một câu thị phi, mạnh thanh thanh bọn người nhanh chóng theo cho thấy quyết tâm, không thể không nói, đông tuyết Lục trước xử lý sự việc công bằng thái độ, cùng với dùng tiền thưởng khen thưởng đại gia sự tình vào thời điểm này phát ra trọng yếu tác dụng, tại khách sạn trong mắt mọi người, đông tuyết Lục tuy rằng tuổi trẻ, Lại là một cái phi thường có năng lực lại rất tốt chung đụng lãnh đạo, bọn họ tiến vào khách sạn sau chưa từng có chịu qua khí, cũng không cần cùng đồng sự ở giữa lục đục đấu tranh, nói tóm lại, bọn họ không hy vọng đông tuyết lục gặp chuyện không may, nếu là đổi một cái tân quản lý lại đây, bọn họ chưa chắc có hiện tại tốt như vậy đại ngộ, mạnh đại sư phó gật đầu, ta hy vọng các ngươi có thể nói đến làm đến, nếu là ai dám hai mặt, ta mạnh đại không biết cũng liền bỏ qua. Nếu là biết ta cũng sẽ không dễ dàng vòng qua các người, mọi người mở miệng lần nữa cho thấy quyết tâm. Lúc này Đông Tuyết Lục đã bị dẫn tới Bộ Công an Chính trị Bảo vệ Cục, nơi này là Cục Công an Tổng bộ. Sự tình ra đột nhiên, thành nam Cục Công an Pháp kiến nghĩa khẳng định không biết nàng đã xảy ra chuyện, coi như biết hắn cũng không biện pháp nhúng tay. Đông Tuyết Lục bị đưa đến một phòng phòng thẩm vấn, phòng thẩm vấn trừ một cánh cửa, ngay cả cái cửa sổ đều không có, phòng thẩm vấn bên trong có một cái bàn. Bàn hai bên từng người phóng ghế giữa, Đông tuyết lục bị mang vào đi sau, nhưng nàng ở trên một cái ghế ngồi xuống, mang nàng tới đây người lập tức đi ra ngoài, trong phòng còn có hai người lưu lại giám thị nàng. Đông tuyết lục đến lúc này mới có tâm tư suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng trong lòng có mấy cái suy đoán, nàng cảm thấy có khả năng nhất là đông chân chân cùng nghiêm vĩnh an bên kia xuất thủ, liền không biết bọn họ đến cùng làm cái gì. Nàng trong lòng lo lắng bọn họ sẽ dùng Gia Gia cùng ôn như quy sự tình đến làm vì đột phá khổ, nhưng nghĩ nghĩ nàng rất nhanh loại bỏ Gia Gia cái này suy đoán, nếu như là tiêu tư lệnh bên kia đã xảy ra chuyện, này đó người vừa rồi thái độ đối với nàng sẽ không như vậy tốt, chỉ sợ lúc này cũng không chỉ nàng một người ở bên cạnh, về phần ôn như quy ngược lại là có khả năng, dù sao khoảng thời gian trước đông chân chân mới sách ra ôn như quy sự tình, liền ở nàng trong lòng bất ổn thời điểm. Cửa sắt lần nữa bị mở ra, hai cái thân xuyên màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân đi đến, đi ở phía trước nam nhân 450 tuổi, thân hình cao lớn, mặt chữ điền cũ tỏi mũi, đôi mắt mười phần sắc bén, đi ở phía sau nam nhân niên kỷ không sai biệt lắm, dáng người dài gầy, mặt trắng tăng thể diện, lông mày trưởng xem qua góc, nhìn xem rất thân thiết dáng vẻ, sau lưng bọn họ còn có một cái rất trẻ tuổi nam thanh niên, cầm trong tay vở cùng bút Nhìn qua như là làm ghi chép làm sự tình, hai người tại đông tuyết lục cái ghế đối diện ngồi xuống, nghiêm túc người nam nhân kia tự giới thiệu mình, ta là chính trị bảo vệ tổ đại đội trưởng Ngô Chu, vị này là chính ủy ung nhất hạt đông tuyết lục bình tĩnh đạo, các ngươi tốt, Ngô Chu nhìn nàng như thế bình tĩnh, ngược lại là đối với nàng rất nhìn với cặp mắt khác xưa, đông đồng chí, chúng ta lần này thỉnh ngươi lại đây, là muốn ngươi cho phối hợp chúng ta làm điều tra, đông tuyết lục chân thành nói. Ta nhất định biết gì nói nấy biết gì nói nấy, tận ta có khả năng phối hợp bảo vệ cục điều tra. Ngô Chu thái độ đối với nàng rất hài lòng, đồng đồng chí nhận thức Tô Việt Thâm cùng cố dĩ lam hai vị này đồng chí sao, Đông tuyết lục trong lòng lột bột một tiếng, không nghĩ đến lại là Tô Gia đã xảy ra chuyện. Nàng gật gật đầu, nhận thức, tháng 9 năm trước phần thời điểm ta người hầu lái buông trong tay cứu một đứa bé trai, sau này trải qua cục công an chính là khi tiểu Nam hài là Tô Việt Thâm cùng Cố Dĩ Lam hai vị đồng chí nhi tử, Ngôn Chu tiếp tục hỏi: "Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hai người bọn họ là khi nào?" Đông Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói: "Là nửa tháng trước, cũng chính là ngày 25 tháng 5, ngày đó là chủ nhật, ta mang theo muội muội ta đi Tô gia làm khách, từ lúc ta cứu con trai của Tô đồng chí tiểu Cửu về sau, hai nhà chúng ta người vẫn luôn có đi lại, một bên làm sự tình lã tả đem nàng nói lời nói ghi chép xuống." Ngô Chu gật đầu, khi trong lúc nhưng có phát sinh đặc biệt gì sự tình, đồng tuyết lục vừa nghe lời này liền biết bọn họ đã đem hết thảy sự tình đều điều tra rõ ràng, như là lúc này nàng dám can đảm có một ti giấu giếm, chỉ sợ cũng sẽ rước họa vào thân, vì thế nàng đem ngày đó phát sinh sự tình có kỹ xảo nói ra, đương nhiên biến mất nghiêm vĩnh an kỳ bộ phận, nàng không rõ ràng tô Việt Thâm có thể hay không đem chuyện này cũng chiêu, nàng trong lòng cầu nguyện tốt nhất là không muốn. Bằng không đợi lát nữa đối phương hỏi tới, nàng có khẩu cũng nói không rõ ràng, may mà nàng không tính xui xẻo, cũng may tô Việt Thâm không phải người ngu, ngu Chu nghe nàng lời nói sau, biểu hiện trên mặt không có quá lớn dao động, nói cách khác, cố dĩ Lam cùng ngày chất vấn người cùng tô đồng chí ở giữa có quấy rối hành vi, dẫn đến bọn họ phu thê xảy ra kịch liệt cãi nhau, đông tuyết lục sửa đúng nói, là hiểu lầm, ta không biết cố đồng chí vì cái gì sẽ có như vậy ý nghĩ. Ta cùng tô đồng chí nhận thức hơn nửa năm, gặp mặt số lần một cái bàn tay đều đếm được, húng chi tháng năm ta vừa cùng vị hôn phu của ta đính hôn, ta đối vị hôn phu ta cách mạng tình cảm mười phần trung thành, giống như cùng trung thành với quốc gia giống nhau, đối với này, ta dám lấy nhân cách của ta cùng tô nghiêm thề, ta cùng tô đồng chí ở giữa là thanh thanh bạch bạch, một bên vương nhất hạt đột nhiên mở miệng nói, được dựa theo cố dĩ lam cách nói, nàng là bởi vì ngươi mới cùng tô Việt thâm sinh ra cãi nhau. Cũng là bởi vì ngươi, nàng bị bắt cùng một tên là Đông Chân Chân đồng chí trở mặt thành thù, ta muốn biết, ngươi lúc ấy vì sao muốn cố ý chạy tới tô gia, nhưng tô việc thâm ngăn cản cố dĩ lam cùng Đông Chân Chân đình chỉ cách giao đầu, Đông tuyết lục trên mặt mây trôi nước chảy, trong lòng mờ mờ bê, chuyện này nói ra thì dài, Vương Nhất Hạc cười nói, không có việc gì, ngươi từ từ nói, chúng ta có thời gian. Đông tuyết lục đem cùng đông gia cùng với đông chân chân ở giữa ân oán từng cái nói rõ ràng, lại nói lần trước các nàng tại bách hóa thương trường trước gặp phải sự tình, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng xấu hổ liễm đạo, ta sẽ như vậy nói, có rất lớn nguyên nhân kỳ thật là bởi vì trong lòng tức cực, đông chân chân ở bên ngoài chửi bới thanh danh của ta, ta hy vọng tô gia có thể đứng tại ta bên này, không muốn cùng đông chân chân lui tới, vào thời điểm này. Nàng cũng không thể biểu hiện mình rất thông minh, rất thông minh lanh lợi, bằng không rất có khả năng nàng liền đi không ra cái cửa này, cho nên nàng đem mình khắc họa thành một cái yêu tính toán chi ly tiểu nữ tử hình tượng. Nàng khuyên bảo cố dĩ Lam không muốn cùng đông chân chân cách giao, là bởi vì mình tức cực, mà không phải bất kỳ nào chính trị nguyên nhân. Vương Nhất Hạc lại nói, ngươi tại cùng tô gia cách giao trong quá trình, nhưng có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, đông tuyết lục suy nghĩ một chút, lắc đầu nói không có, bởi vì ta tại khách sạn công tác, trừ xin phép bình thường đều không giả bộ ngày, cho nên cùng tô gia đi lại tương đối ít, ngẫu nhiên đi qua cũng là nói chút chuyện nhà. Trừ nửa tháng lần đó, ta bởi vì chính mình tư tâm nói lời không nên nói, dẫn đến hai người bọn họ phu thê cãi nhau, mặt khác cũng chưa có Vương Nhất hạt, vậy ngươi cảm thấy tô Việt Thâm là cái người như thế nào? Đông Tuyết Lục cẩn thận đạo, một cái có quyết đoán lãnh đạo, một cái có đảm đương phụ thân và nhi tử. Vương Nhất Hạc trưởng con mắt nhìn xem nàng, ngươi tự hồ còn thiếu nói một cái, nghe nói tô Việt Thâm cùng hắn thê tử quan hệ hết sức tốt, ngươi cảm thấy lấy tô Việt Thâm đối với hắn thê tử tình cảm, hắn có hay không đem quốc gia văn kiện đưa cho vợ hắn nhìn, đồng tuyết Lục trong lòng lột bột một tiếng, rốt cuộc hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng nhường chính mình tỉnh táo lại, cái này ta không biết, ta đối với bọn họ hai phu thê tình cảm không phải rất hiểu, Vương Nhất Hạc gật gật đầu sau đó không mở miệng, Ngô Chu hỏi tiếp, ngươi nhận thức một tên là Mục Su Tuệ nữ đồng chí sao? Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không biết, ngay cả danh tự đều không có nghe nói qua. Ngô Chu cùng Vương Nhất Hạc hai người đưa mắt nhìn nhau. Ngô Chu nói tiếp, Đông đồng chí cảm ơn ngươi phối hợp, thỉnh ngươi đối sự tình hôm nay bảo mật. Con có, tại sự tình có kết quả trước, ngươi không thể rời đi kinh thị, còn nhất định phải cam đoan tùy truyền tùy đến. Đồng Tuyết Lục vẽ mặt thành thật. Là, ta cam đoan nhất định sẽ tích cực phối hợp bảo vệ cục điều tra, vô luận đối với người nào ta tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra nửa cái từ. Ngôn chu vừa lòng gật đầu, ngươi có thể đi, nghe được mấy chữ này, đông tuyết luộc trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhẫm một hơi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, từ bảo vệ cục đi ra, nàng mới phát hiện mình phía sau lương áo sơ mi bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt, tại này năm thay cùng dán điệp hai chữ dính lên quan hệ không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp không còn nữa, nàng coi như không vì mình lo lắng, cũng không muốn bởi vì chính mình liên lụy người nhà cùng ôn gia. Từ vừa rồi đôi câu vài lời suy đoán, hẳn là tô việt thâm chính phủ văn kiện cơ mật bị Cố Dĩ Lam cho thấy được, sau đó Cố Dĩ Lam đem tư liệu cố ý hoặc là vô tình nói cho Mục Xu Tuệ nghe, nếu nàng không đoán sai, Mục Xu Tuệ hẳn chính là cái kỳ gián điệp, hiện tại không xác định là, 1. Mục Xu Tuệ có hay không có đem tư liệu truyền đi, Hai, một su tuệ là thế nào bị phát hiện, bên trong có hay không có đông chân chân bút tích, bất quá này hai cái sự tình nàng hiện tại cũng không dám đi hỏi thăm, nàng biết đối phương tuy rằng thả nàng trở về, nhưng hẳn là có người đang giám thị chính mình, đông tuyết lục chậm rãi đi trở về khách sạn, khách sạn người nhìn nàng trở về, đôi mắt lập tức sáng lên, đông quản lý ngươi trở về, ngươi không sao chứ, đông tuyết lục ánh mắt đi bọn họ trên mặt đảo qua, lắc đầu, ta không sao. Bất quá là phối hợp làm một ít điều tra, bất quá hôm nay sự tình các ngươi nhất thiết không thể ra bên ngoài nói, bằng không rước họa vào thân, ta đến thời điểm giúp đỡ không được các ngươi, khách sạn mấy người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ không nói ra đi, bởi vì chuyện này, khách sạn không khí có chút nặng nề, đông tuyết lục cũng có chút không yên lòng, vừa tan tầm liền lập tức trở về, sao sao, sau khi về đến nhà, đông tuyết lục không có đem sự tình hôm nay nói cho mấy huyên muội. Cũng chưa cùng cách vách nguy gia nói, càng không có gọi điện thoại đi Tây Bắc quân đội, gián điệp sự tình quá nhạy cảm, càng ít người dính dáng đến càng tốt. Được qua hai ngày, Phương Văn Viễn đến cửa tìm đến nàng, đông tuyết lục nhìn đến hắn lại đây, mày nhíu lên, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Phương Văn Viễn ở đơn vị cơ quan làm việc, tổ việc thâm làm cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm bị bắt lại sự tình, hắn khẳng định có nghe thấy, vậy hắn hẳn là cũng đoán được mình bị liên lụy. Cho nên lúc này hắn không nên lại đây, Phương Văn Viễn thấp giọng nói, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi. Đông Tuyết Lục thấy thế đành phải cho hắn đi vào. Tiêu gia Minh mấy huynh muội lúc này đang tại thư phòng làm bài tập, Đông Tuyết Lục đem Phương Văn Viễn đưa đến phòng khách. Phương Văn Viễn cũng không quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính, Tô Việt Thâm cùng Cố Dĩ Lam hai phu thê bị bắt lại, Tô Cố hai nhà cũng bị trông giữ lên, gia gia ngươi truyền lời lại đây, nhưng ngươi không muốn nhúng tay Tô gia sự tình. Tiêu tư lệnh bên kia chậm một hai ngày chiếm được tin tức, biết tin tức sau hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt, chỉ là bởi vì quá nhạy cảm, cho nên hắn mới không dám tự mình cùng cháu gái liên hệ, mà là thông qua những người khác đến nói cho cháu gái lời này, đồng tuyết lục gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ, đây chính là quốc gia đại sự, không phải nàng dùng trà xanh thủ đoạn liền có thể lừa dối thu phục sự tình, nàng phi thường có tự mình hiểu lấy. Tổ Việt Thâm bị Cố Dĩ Lam cái này heo đồng đội cho hại, phàm là sự tình có nguyên nhân, hắn lựa chọn Cố Dĩ Lam như thế cái không đầu não lão bà, nên nghĩ đến một ngày này, về phần hắn phía sau có thể hay không có chuyện, nàng không biện pháp làm ra suy đoán, Phương Văn Viễn nghe vậy thở dài nhẹ nhẫm một hơi, còn có, cử báo Cố Dĩ Lam người là đông chân chân, ngươi về sau phải đề phòng nàng, lại là đông chân chân, đông tuyết lục dừng một lát đạo, cử báo quá trình ngươi biết không. Phương Văn Viễn, Giáng Điệp là một tên là một su tuệ nữ đồng chí, nàng tại hội phụ nữ làm hơn 10 năm làm sự tình, vẫn luôn rất thủ bổn phận, làm người thành thật trầm mặt. Tất cả mọi người không thể tưởng được nàng là Giáng Điệp, nghe nói nàng cùng hội phụ nữ đồng sự quan hệ cũng không tệ. Trừ Đông Chân Chân, Đông Chân Chân vừa đi hội phụ nữ đi làm liền cùng một su tuệ xảy ra xung đột, hai người cơ hồ đến thủy hỏa bất dung tình cảnh. Sau này Cố Dĩ Lam cùng Đông Chân Chân trở mặt cùng Mục Xu Tuệ đi đến cùng nhau, lại sau này Đông Chân Chân phát hiện Mục Xu Tuệ hành tung quỷ dị, liền hướng bộ công an an toàn bảo vệ cục tố cáo Mục Xu Tuệ. Mục Xu Tuệ bị bắt đến thời điểm vừa lúc đem thu tập được tư liệu truyền đi, trong đó có một phần chính là từ Cố Dĩ Lam bên kia lấy được tin tức, cho nên Tô Việt Thâm Phu Thê mới có thể bị bắt lại. Đông Tuyết lục mày trao lên, Đông Chân Chân hẳn là lại là lợi dụng trọng sinh kỹ năng này. Nàng hẳn là từ sớm liền biết một su tuệ là gián điệp, nói như vậy, nàng sẽ đi hội phụ nữ công tác, chỉ sợ cũng là hướng về phía cái này đi, nàng hiện tại mười phần hoài nghi, tự mình đi ngăn cản cố dĩ lam cùng nàng làm bằng hữu, này hết thảy đều là tại đông chân chân tính kế bên trong mặt, hoặc là nói, này hết thảy đều tại nghiêm vĩnh an tính kế bên trong đầu, nếu quả thật là như vậy, kia nghiêm vĩnh an thật là đáng sợ, phương văn viễn nhìn nàng sắc mặt biến ảo khó đoán. Thả nhẹ giọng đạo, ngươi không cần lo lắng, sự tình này liên lụy không đến trên người ngươi, Đông tuyết lục phục hồi tinh thần, ho khang một tiếng nói, cảm ơn ngươi phương đồng chí, kế tiếp ngươi vẫn là tận lực không nên tới ta bên này, miễn cho gợi ra những người khác chú ý, phương văn viễn đáy mắt hào quang tối sầm, giật giật khóe miệng đạo, ta biết, về sau nếu là có chuyện gì, ta nhường tỉnh viện lại đây thông tri ngươi, Đông tuyết lục gật gật đầu, cái này buổi tối, Đông tuyết lục mất ngủ, đông dạng mất ngủ còn có đông chân chân, bất quá nàng là hương phấn được ngủ không yên, đông chân chân bò xuống giường, khoác áo khoác ở trong phòng đi tới đi lui. quá tốt, tô Việt Thâm bị kéo xuống dưới, nghiêm Vĩnh An nói coi như đối phương lần này có thể toàn thân trở ra, hắn cũng không biện pháp quan phục nguyên chức, các mạng ủy viên phó chủ nhiệm vị trí này trọng yếu như vậy, sẽ không để cho một cái thất trách người đi đảm nhiệm, thay lời khác nói. Nghiêm Vĩnh An cơ hội tới, Nghiêm Vĩnh An đã nói, hắn có 89 thành nắm chắc thăng lên đi, đến thời điểm hắn liền sẽ tới đón cưới chính mình, chuyện lần này có thể thuận lợi như vậy, hay là bởi vì nàng ban Nghiêm Vĩnh An, nàng đời trước trưởng phu tại Bộ Công an an toàn bảo vệ cục làm cả đời làm sự tình, một xu tuệ là gián điệp sự tình, vẫn là nghe hắn nói, đời trước trưởng phu bởi vì không có gì bản lĩnh, bình thường trở về trừ thích dày vò nàng. Liên thích nói với nàng những công việc này thượng sự tình, cho nên nàng mới có thể biết nhiều như vậy chuyện của chánh phủ tình, lần này nàng đem một su tuệ sự tình nói cho Nghiêm Vĩnh An, Nghiêm Vĩnh An biết sau bắt đầu bố cục, trước là đem vợ hắn tại hội phụ nữ cương vị công tác bán cho cố gia, tiếp lại để cho tự mình đi hội phụ nữ công tác, về phần nàng cùng cố dĩ Lam hội trở mặt thành thù, cũng là tại Nghiêm Vĩnh An kế hoạch bên trong, chẳng qua so kế hoạch trước thời gian một ít. Lần trước nàng tại Bách Hóa Thương Trường trước mặt gặp được đông tuyết lục là cái ngoài ý muốn, bất quá cũng là bởi vì cái này ngoài ý muốn, làm cho bọn họ kế hoạch tiến hành được càng thêm thuận lợi, chỉ sợ đông tuyết lục cũng không nghĩ đến chính mình giúp bọn họ một tay, còn đem tô gia cho đẩy mạnh vực thẳm, về sau tô gia biết sự tình này sau, không biết có thể hay không ghi hận đông tuyết lục đâu, nàng rất chờ mong, nghĩ đến này, đông chân chân nhát miệng nở nụ cười, lại qua một tuần. Đông tuyết lục gặp được được thả ra tô việt thâm, lại nhìn đến tô việt thâm, đông tuyết lục bị hắn bộ dáng làm cho hoảng sợ, nhớ lần đầu tiên nhìn thấy tô việt thâm thì hắn mới từ chuồng bò trở về không lâu, dáng vẽ tuy rằng gầy yếu, nhưng cả người tinh thần trạng thái rất tốt, nhưng lúc này tô việt thâm đầy mặt râu ria xồm xàm, hai gò má lõm xuống đi vào, cả người nhìn xem 10 phần suy sụt, chủ yếu nhất là, ánh mắt hắn trong hào quang biến mất. Đông Tuyết Lục ngưng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tô đồng chí, ngươi đi ra. Tô Việt Thâm gật đầu. Ta lần này lại đây muốn đi theo ngươi nói tiếng thật xin lỗi. Đông Tuyết Lục tránh ra vị trí đạo, tiến vào rồi nói sau. Tô Việt Thâm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là bước chân đi vào, đi đến phòng khách. Đông Tuyết Lục cho hắn đổ một chén nước, lại đem trong nhà điểm tâm lấy ra. Ngươi không cần nói xin lỗi với ta, lại nói tiếp ta mới phải nói thật xin lỗi. Trong khoảng thời gian này ta đều không đi tô gia, trong khoảng thời gian này nàng không đi tìm hiểu tô gia sự tình, cũng không đi tô gia thăm, không phải nhân tình ấm lạnh vấn đề, mà là giảm bớt liên hệ mới là đối lẫn nhau bảo vệ tốt nhất, tô việc thâm khoát tay, ngươi có thể để cho ta tiến vào, đã nói lên ngươi không phải loại ki nịnh hot người, thật xin lỗi sự tình của chúng ta liên lụy ngươi, đông tuyết lục lắc đầu, ta bất quá là bị mang đi hỏi lời nói mà thôi, đúng rồi. Tiểu Cửu mẹ hắn đâu, cũng đi ra sao?" Lời nói vừa ra, Tô Việt Thâm đấy mắt loé qua một vòng bi thống, không có, chỉ sợ nàng không ra được. Đông Tuyết lục tay run run lên một chút, không lên tiếng, Tô Việt Thâm cúi mắt liêm, thanh âm mười phần trầm thấp, "Ta thậm chí không biết nàng còn sống hay không, nói đến đều là lỗi của ta, ta lúc trước không nên nhường nàng đi hội phụ nữ đi làm, lúc trước Cố Dĩ Lam đưa ra muốn đi ra ngoài công tác, hắn ngay từ đầu có do dự qua." Dù sao cố dĩ Lam tính tình quá mức tại thiên chân, bất quá sau này nghĩ đến nàng mỗi ngày chạy về cố gia cũng không phải một hồi sự. Thêm cái kia ngành hội phụ nữ chủ nhiệm là bạn hắn mẹ, đối phương đáp ứng chiếu kháng cố dĩ Lam, bởi vậy hắn mới gật đầu đồng ý, chỉ là nghìn tính vạn tính, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến kia trong ngành đầu ẩn giấu một cái gián điệp, càng không có nghĩ tới cố dĩ Lam sẽ đem tài liệu của hắn tiết lộ cho đối phương. Cái kia tư liệu lại nói tiếp cũng không phải cái gì trọng yếu cơ mật, nhưng cái này cũng không có thể thay đổi thay đổi chuyện này tính chất, hắn bởi vì thất trách bị cách đi cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm vị trí, cố dĩ lam bởi vì hiệp trợ gián điệp bị bắt, coi như có thể giữ được tánh mạng, chờ đợi nàng lại chung thân giam cầm, nghĩ đến này, tô Việt thâm một đôi mắt ngẹn đến mức đỏ bừng, đông tuyết lục suy đoán đến sự tình hậu quả sẽ thật nghiêm trọng, được nghe được kết quả này, nàng vẫn là trầm mặt. Hai người đều không nói gì, trong phòng khách không khí mười phần nặng nề, qua hội, đông tuyết lục lên tiếng phá vỡ trầm mặt đạo, tô đồng chí kế tiếp có cái gì tính toán, tô Việt thâm đấy mắc phụt ra lửa giận, chúng ta tô gia sẽ đi đến một bước này, cố nhiên có chúng ta sơ sể nguyên nhân, nhưng nếu là không có người ở sau lưng giở trò quỷ, chúng ta không về phần thê ly tử tán, lần này cử báo tiểu cửu hán mụ nhân là đông chân chân, nếu ta không đoán sai, Phía sâu sai sử nàng người hẳn là nghiêm vĩnh an, hắn đã nghe được tiếng gió, nghiêm vĩnh an rất có khả năng sẽ tiếp thay vị trí của hắn, đông tuyết lục trầm mặt một chút đạo, nếu người nghĩ điều tra nghiêm vĩnh an, tốt nhất từ hắn chết đi thê tử vào tay, tổ việc thâm dơ lên đôi mắt, đồng đồng chí đây là ý gì, đông tuyết lục đạo, ta hoài nghi nghiêm vĩnh an thê tử là bị hắn cho hại chết, tổ việc thâm hiển nhiên bị những lời này cho chấn kinh, thật lâu sau đều không lên tiếng. Ta không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh ta mà nói, nhưng ngươi chờ, hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ cưới đông chân chân, Tô việc thâm rất nhanh phục hồi tinh thần, ngươi là nói nghiêm vĩnh an hại chết thê tử của chính mình, là vì cái đông chân chân xê dịch vị trí, đông tuyết lục gật đầu, Tô việc thâm mày gắt gao nhíu lại, nhưng có một chút ta nghĩ không ra, nghiêm vĩnh an vì sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hắn rất yêu cái người kêu đông chân chân nữ đồng chí, tại hắn trong ấn tượng. Nghiêm Vĩnh An tuyệt đối không phải sẽ bởi vì tư tình nhi nữ ảnh hưởng công tác người, đông tuyết lục lắc đầu, cái này ta cũng không biết, ta chẳng qua là cảm thấy hết thảy quá trùng hợp. Nghiêm Vĩnh An vừa vặn làm đông chân chân chứng nhân, đông chân chân lại vừa vặn đi cùng cố dĩ lam cùng cái hội phụ nữ đơn vị, thế gian này không có nhiều như vậy trùng hợp, rất nhiều trùng hợp đều là người vì tạo thành, nguyên nhân nàng đương nhiên biết, chỉ là nàng không thể nói, Tô việc thâm suy nghĩ nàng những lời này. Qua một hồi lâu mới nói, cảm ơn ngươi đông đồng chí, lời này ta nhớ kỹ, bất quá vừa rồi kia lời nói ngươi tốt nhất không muốn cùng những người khác nói, đông tuyết lục gật đầu, ta hiểu, nàng trước đánh giá thấp nghiêm vĩnh an bản lĩnh, hiện giờ nghiêm vĩnh an đã thành công đem tô việt thâm kéo xuống dưới, về sau trong tay hắn đau khẳng định sẽ nhắm ngay bọn họ đông gia. tại hắn động thủ trước, nàng nhất định phải đem đối phương chơi chết, bởi vậy nàng nói ra kia lời nói, Cũng liền ý nghĩa nàng muốn cùng tô việc thâm liên thủ, tô việc thâm ngồi một hồi liền đi, sau vẫn luôn không có tin tức, tô gia cùng với mình bị bộ công an an toàn bảo vệ cục gọi đi chuyện điều tra, đông tuyết lục đều không nói với ôn như quy, nhưng ôn lão gia tử vẫn là biết, ôn lão gia tử râu tức giận đến run lên run lên, ngươi đứa nhỏ này, xảy ra sự tình lớn như vậy ngươi như thế nào không nói với ta, đông tuyết lục nhanh chóng trấn an hắn nói, ôn gia già. Ta không phải là không muốn nói với các người, chỉ là bảo vệ cục không cho ta nói, hơn nữa ta bất quá là bị mang đi hỏi một chút lời nói, sao không có xảy ra chuyện gì, ôn lão gia tử vẫn là rất sinh khí, tuyết lục, ngươi cùng như quy đính hôn, chúng ta chính là người một nhà, nếu ngươi xảy ra sự tình, ngươi nhường chúng ta trong lòng nghĩ như thế nào, đồng tuyết lục đem mang đến điểm tâm lấy ra, ôn gia gia, ta biết sai rồi, về sau vô luận xảy ra chuyện gì. Ta nhất định nói cho ngươi biết, bất quá chuyện này ngươi liền đừng tìm như quy nói, ôn lão gia tử nhìn thoáng qua nàng mang đến điểm tâm, hư một tiếng, lần sau không được lấy lý do này nữa, bất quá ngươi muốn ta tha thứ ngươi, cũng không phải là này đó điểm tâm liền có thể bồi tội, thật là cái lão ngoan đồng, đông tuyết lục có chút dở khóc dở cười, ngày này nàng cho ôn lão gia tử làm tràn đầy một bàn thức ăn ngon, đem ôn lão gia tử vui vẻ nhìn thấy răng không thấy mắt, Trong khoảng thời gian này đông tuyết lục vẫn luôn ngủ đông, nàng đang chờ đợi một cái kỳ ngộ, rất nhanh cái này kỳ ngộ liền đến, ngày này phương tỉnh viện cưỡi xe đạp đi đến khách sạn, kích động chạy lên lầu đạo, tuyết lục, ngươi đoán ta nghe được tin tức gì, đông tuyết lục lắc đầu, đoán không được, phương tỉnh viện đầy mặt đắc ý, không nghĩ đến cũng có ngươi đoán không đến một ngày, ta cho ngươi biết, đông chân chân muốn kết hôn, kết hôn đối tượng chính là ta lần trước nói với ngươi nghiêm bộ trưởng, Đông tuyết lục lông mày nhíu lại, đây là có chuyện gì, người mau cùng ta nói nói, phương tỉnh viện, nghe nói con trai của nghiêm bộ trưởng chết đuối, đông chân chân từ hồ sen trải qua vừa lúc cứu đối phương, nghiêm bộ trưởng vì cảm tạ nàng, cũng vì có người chiếu cố hai đứa nhỏ, cho nên tính toán cưới đông chân chân làm vợ, đông tuyết lục mắt sáng lên, bọn họ cho tới nay không để mắt đến một chuyện, đông chân chân luôn cứu người chết đuối, được đông chân chân biết bơi lội sao. Nàng nhớ trong sách nói đông chân chân là cái vịt lên cạn, hơn nửa đời này nàng cũng không có cơ hội học được bơi lội, nàng có thể thông qua cái này đột phá khẩu đánh vỡ nàng cùng nghiêm Vĩnh An nói dối, bất quá này còn chưa đủ, không biết tô việc thâm bên kia điều tra được như thế nào, phương tĩnh viện còn tại lại nhảy, ngươi nói nghiêm bộ trưởng như thế nào liền mắt mù coi trọng đông chân chân đâu, bất quá nghiêm bộ trưởng cũng thật khiến ta thất vọng, ta trước còn tưởng rằng hắn rất yêu thê tử của hắn đâu. Lúc này mới qua bao lâu, vợ hắn thi cốt chưa lạnh hắn liền muốn một lần nữa cưới vợ, nam nhân quả nhiên đều dựa vào không được. Đông Tuyết Lục không đáp lại nàng lời nói, đem Phương Tĩnh viện tiễn đi sâu nàng trực tiếp đi Tô gia. Đây là nàng gặp chuyện không may sau lần đầu tiên tới Tô gia. Tô mẫu nhìn đến nàng ngưng một chút, "Tuyết Lục sau ngươi lại tới đây?" Tô mẫu so với trước gầy một ít, tinh thần nhìn qua cũng kém không ít. "Đông Tuyết Lục, Tô nãi nãi" Ta có chút chuyện công tác muốn tìm tiểu cửu hắn phụ thân, tô mẫu mày cau lại một chút, cuối cùng vẫn lại cho nàng đi vào, tiểu cửu hắn phụ thân vừa mới trở về, lúc này hẳn là trong thư phòng đầu, đồng tuyết lục hiểu được tô mẫu muốn nói cái gì, đồng thời cũng cảm thích nàng không có giận chó đánh mèo đến trên người mình, đi vào khi nàng nhìn thấy tiểu cửu ngồi ở xích đua phía dưới, vẽ mặt ngơ ngát, tô mẫu theo ánh mắt của nàng nhìn sang, hốc mắt lập tức liền đỏ. Đứa bé kia từ lúc mẹ hắn gặp chuyện không may sau cũng rất ít cười, Đông Tuyết Lục trong lòng chua chua, bất quá lúc này không phải an ủi người thời điểm, nàng xoay người hướng thư phòng đi, Tô Việt Thâm nhìn đến nàng cũng là ngẩn ra, Đông đồng chí có phải hay không có phát hiện gì? Đông Tuyết Lục, ta lại đây nói với ngươi Đông chân chân cùng Nghiêm Vĩnh An sự tình, Tô Việt Thâm ánh mắt nhất lượng, ta vừa lúc có chút phát hiện, nguyên bản nghĩ ngày mai đi qua tìm ngươi, ngươi lại đây vừa lúc Đông Tuyết Lục đem mình nghĩ đến đột phá khẩu nói cho Tô Việt Thâm, Tô Việt Thâm vỗ tay, ngươi cái ý nghĩ này tốt, đúng rồi, có liên quan nghiêm vĩnh an hại chết vợ hắn sự tình, ta đã tra được một ít mặt mày, hiện tại thêm ngươi này đó, ta ngày mai sẽ đi cử báo hắn, tiếp hắn đem điều tra lấy được thông tin nói cho Đông Tuyết Lục nghe, sau đó hai người lại thương lượng một chút kế hoạch kế tiếp, thẳng đến trời tối trước Đông Tuyết Lục mới rời đi Tô Gia. Ngày thứ hai Tô Việt Thâm liền đi cao nhất Viện Kiểm sát Nhân dân cử báo nghiêm Vĩnh An làm hư làm giả, cử báo hắn lợi dụng trên tay quyền lợi chế tạo ra một cái giả dối nhân dân anh hùng đông chân chân, Tô Việt Thâm tuy rằng bị kéo xuống dưới, được nhân mạch vẫn là tại, hắn cử báo rất nhanh liền bị đưa đến không làm tròn trách nhiệm xâm phạm bản quyền kiểm sát sảnh giám đốc công an tỉnh trong tay, tại họp thảo luận sau, rất nhanh có người đối nghiêm Vĩnh An cùng đông chân chân hai người tiến hành điều tra. Điều tra kết quả biểu hiện Đông Chân Chân đích sát chưa từng học qua bơi lội, bất quá vì lấy đến càng có lực chứng cứ, bọn họ tính toán tại chỗ thí nghiệm Đông Chân Chân bơi lội năng lực, Đông Tuyết Lục biết sau, tỏ vẻ nguyện ý đảm nhiệm trong đó một cái diễn viên, ngày này Đông Tuyết Lục đem Đông Chân Chân cho hẹn ra, Đông Chân Chân nhìn đến Đông Tuyết Lục, khóe môi nhếch lên cười đắc ý, ngươi ước ta đi ra có chuyện gì, Đông Tuyết Lục, nghe nói ngươi phải gãi cho nghiêm bộ trưởng, Đông chân chân giống như khổng tước ngẩn cầm, vinh váo đạo, như thế nào, ngươi rất hâm mộ sao, ngươi nên sẽ không muốn nhân cơ hội nịnh bỡ ta đi, đông tuyết lục hướng nàng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, hướng nàng đi qua, ta nịnh bỡ ngươi muội tiếng nói rơi, không đợi đông chân chân phục hồi tinh thần, nàng nhất chân đối bụng của nàng dùng lực nhất đạp, đông chân chân đứng ở cầu vừa, cầu kia lan canh rất thấp, còn chưa có cao bằng nửa người, đông chân chân bị như thế nhất đạp. Cả người lui về phía sau vài bước, đuôi đánh vào cầu trên lan can, đâu đến nàng ngược lại hít khí lạnh. Càng muốn mệnh là nàng hoàn toàn thu lại không được lực, ngã ngửa người về phía sau rớt xuống cầu đi. A a a, đông chân chân sợ tới mức tim thanh kêu to, theo sau thùng một tiếng rơi vào trong nước. Cứu mạng a, ta không biết bơi, người tới a, đông chân chân ở trong nước liều mạng dãy dụa. Kiểm sát sảnh người thấy như vậy một màn tại chỗ chấn kinh, ngoại tàu. Đông Tuyết Lục nữ nhân này cũng quá mạnh đi, bọn họ nguyên tưởng rằng nàng sẽ chính mình rất xuống đi nhường Đông Chân Chân cứu nàng, dùng cái này đến chứng thực Đông Chân Chân không biết bơi sự tình, không nghĩ đến nàng thứ nhất là đem Đông Chân Chân đạp dưới trong nước, ngưu, thật là quá ngưu.